Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 483 Tân Khởi Điểm L Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz Thời của cô gái để rất nhiều người đều là một cách không nhìn được bật cười Mà cái kia hỏa một lão nhân lông mày nhưng nhảy lên Lửa sẵn trong lòng bên trong thiêu Nhìn về phía nữ tử oán độc cực kỳ Trong tay hơi động Một luồng mạnh mẽ chí bảo khí tức cũng là bắt đầu lưu lộ ra Để bốn phía rất nhiều người đều là biến sắc Bất quá điên nhạc cười lạnh một tiếng nhìn về phía hỏa một lão nhân Lão này đã quên đây là địa phương nào Còn muốn đồng thủ Quả không phải vậy Không chờ hỏa một lão nhân ra tay Trên trời chính là xuất hiện một tiếng dường như như lôi đình âm thanh Lớn mật Dám ở trên thư không chi thành đấu pháp mắt rồi Oanh Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trong sân Đón lấy Không chờ cái kia hỏa một lão nhân mở miệng nói chuyện Bóng người kia đưa tay trộm một cái Đã bắt hướng về phía hỏa một lão nhân Hỏa mục lão nhân kinh hãi cực kỳ Theo bản năng liền muốn giơ tay chặn lại Nhưng bóng người kia nhưng là lạnh xên một tiếng Âm thanh như sấm bên tai Để hỏa một lão nhân thân thể chấn động mạnh Há mồm thổ một ngụm máu tươi Tùy theo Một bàn tay lớn trộm tới Đem hắn nắm ở trong tay Thiên lôi thiên thần xin nghe lão phu giải thích Hỏa một lão nhân trên mặt cũng không còn hung hăng càn quấy Trong lòng xuất hiện một chút sợ hãi Không khỏi kêu lên Bóng người kia cao to kiên cường Một thân kim y phần phật khuôn mặt quý nghiêm cực kỳ Lạnh giọng nói rằng Không cần giải thích Niệm tình ngươi vẫn không có tạo thành ác liệt hậu quả Cũng chỉ phán ngươi giam cầm 10 năm Bình thường dám ở hư không chi thành sẵn bậy người ngoại trừ bị tại chỗ đánh giết ở ngoài Những người khác đều sẽ bị bắt Bình thường là bị cải tạo lao động Giúp thần tôm sơn làm việc Hoặc là giam cầm mấy năm Hốn độn bên trong 10 năm tương đương với hồng hoang bao nhiêu năm Đinh nhạc cũng là chấn động trong lòng Cảm giác được chấn động Hỏa mục lão nhân bất kể nói thế nào cũng đều là tạo hóa hậu kỳ cường giả Ở trong hốn đổn cũng là tiếng tam không nhỏ Liện như vậy bị giam cầm 10 năm Mà cái kia họa một lão nhân sau khi nghe Càng là một mặt hôi bại trong mắt quang mang âm gu Cũng lại không nhất lên được khí đến rồi Hắn cũng không có chống lại thần Tôn Sơn Uy Nghiêm sức lực chỉ có bó tay chịu chói Đối với kết quả như thế này Người xung quanh đều cảm giác họa một lão nhân là có tội thì phải chịu Hung hăng đến tư không chi thành bên trong đến rồi Này không Báo ứng đến rồi đi Bất quá Trong này vẫn có một người đối với kết quả này có chút bất mãn ý Nói nhỏ nói rằng Mới bởi năm A Thật tiện nghi ông lão này Cái kia thiên lôi thiên thần nhếu nhíu mày Vẻ mặt mạc xanh Bất quá hỏa một lão nhân nhưng là trong lòng hơi động Nói với thiên lôi thiên thần Thiên thần Cô gái này cùng cái kia hốn nguyên cảnh run dí cũng là ra tay rồi Lẽ ra nên cùng tội A Nhất thời không chỉ là đinh nhạc liền ngay cả người xung quanh cũng không nhìn nổi dồn dập không khỏi mở miệng quát lớn Một ít cùng hỏa một lão nhân người quen biết vốn còn muốn cầu dưới tình Giờ khắc này cũng là tắt tâm tư Bất quá hỏa một lão nhân nhưng là không phản đối Hắn nhìn về phía cô gái kia cùng đinh nhạc ánh mắt tràn ngập oán độc Mang theo tổn nhân bất lời kỷ tiếng cười Ngươi thật sự quá không biết xấu hổ rồi Cô gái kia nghe vậy một thoáng liền nhảy lên Trắng nón như ngọc quả đấm nhỏ vung vẩy lên Con ngươi sáng ngời lại là sáng lên đến Trắng như tuyết như ngọc hàm răng cắn cạc cạc vang vọng Tràn ngập phấn lộ Đinh nhạt lại là chú ý tới nữ tử trong mắt có mạc xanh ánh sáng xanh lục lóe qua Đón lấy, liền thấy cái kia hỏa một lão nhân phát sinh một tiếng hét thảm Hắn khí tức trên người cấp tốc suy yếu Trên người xuất hiện nồng đậm mục nát tử khí Thật giống bị mai tán ngàn năm thi thể giống như vậy Toàn thân cái kia tạo hóa cường giả bàn bạc vô lượng sinh cơ đều là trong nháy mắt búc hơi rồi như thế. Chỉ chừa một điểm một tia, ầm. Hỏa một lão nhân rơi xuống trên đất. Nổ vang một tiếng hóa thành một cây cao tới mấy vạn trượng cự một. Trên cây liệt diễm ngập trời. Thẳng vào trên trời. Hầu như muốn chạm đến ngôi sao trên trời. Cao to hùng vĩ khiến người ta nghẹt thở. Nhưng bây giờ, này cây cự mộc nhưng là lá cây khô vàng, hỏa diễm sắp tắt, sinh cơ chi lực thiếu thốn, chỉ còn lồng đậm tử khí lộ ra. Tại sao lại như vậy? Đây là thần thông gì? Cự một bên trong truyền ra hỏa một lão nhân tiếng kêu sợ hãi. Âm thanh già nua cực kỳ Lộ ra một luồng suy yếu đến cực điểm cảm giác Hoa thật lớn Nữ tử bị hỏa một lão nhân to lớn bản thể làm cũng sợ hết hồn Hào quang ló lên Cự một miếng mất Lại là hóa thành nhân thân Bất quá hỏa một lão nhân nhưng là trong lòng sợ hãi Nhìn về phía cô gái kia sợ hãi vạn phần Bất quá nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người Cái kia thiên lôi thiên thần cũng không có đối với cô gái kia ra tay Mà là đối với họa một lão nhân nói rằng Sự tình nguyên nhân bản tỏa tự có rõ ràng Người ra tay trước Cũng không cần ngụy miệng Cùng bản tỏa trở về đi thôi Rút lời thiên lôi thiên thần nắm lên họa một lão nhân Chính là thân hình lói lên trực tiếp rời đi Liện như vậy xong Tất cả mọi người đều xứng sờ, không hiểu tại sao thiên lôi thiên thần không có chào cô gái kia. Tuy rằng sai ở hỏa một lão nhân, nhưng cô gái kia còn ở thiên thần trước mặt ra tay rồi. Này muốn hướng về đại nói nhưng là không nhìn thẳng thần tôn sơn tồn tại. À, thiên lôi thiên thần hiếm thấy liền khi không có nhìn thấy rồi. Chính là Đinh Nhạc cũng là trong lòng nghi hoặc Án đảo cô gái này khả năng lai lịch phi Phàm Đinh nhạc không muốn nhiều gây chuyện Vội vã lôi kéo u án tam hung rời đi Chờ cô gái kia lại nghĩ lên hắn thì Đã không tìm được người Tức giận nữ tử bất mãn phát ra một trận tính khí Sợ đến người chung quanh cảm giác tan tắc như chim muôn Không dám nhiều chờ Thực sự là quá hung mảnh Cái kia thần thông nào a dĩ nhiên để hỏa một lão nhân như chết rồi như thế, cho dù là nữ tử lại khuôn mặt đẹp vạn phần, giờ khác này, tất cả mọi người cũng cũng không dám tiếp tục chờ đợi, không phải vậy nàng nếu như xem ngươi một chút, ngươi làm sao bây giờ, ta chuẩn bị đi lục tục nơi... Nên chuẩn bị đều chuẩn bị gần đủ rồi Đinh Nhạc cũng không muốn lại này thư không chi thành tiếp tục chờ đợi Nhưng hắn nhìn về phía u án Tam Hung Nhưng là nói rằng này thư không chi thành tu luyện hoàn cảnh rất tốt Các ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi Nếu như là lúc trước Nói đi lục tục nơi Đinh Nhạc cũng là có chút nắm Như vậy Đinh Nhạc mang tới vua án tam hung cũng không có cái gì Nhưng bây giờ Lục tục nơi hóa thành vung điện Gần nhất nghe nói táo hóa cảnh cường xả đều vẫn là không ngừng một vị Đinh Nhạc chính mình cũng khó nói có thể bình yên vô sự trở về Làm sao có thể mang theo vua án tam hung đi mạo hiểm đây Này một đường đồng hành Tuy rằng bất quá mấy ngày ngắn ngủi mà thôi Đinh nhạc xác thực coi ưu án tam hung là làm bằng hữu Cũng coi như là trải qua sinh tử thử thách Tự nhiên không đành lòng mang theo bọn họ đi mạo hiểm u án tam hung phản ứng hết sức kịch liệt Đinh nhạc tâm tư bọn họ hiểu rõ Nhưng vẫn như cũ việc nghĩa chẳng tử nan Lão đại, ngươi không mang hương để chúng ta chúng ta liền chính mình đi u sơn kêu lên, mặt đỏ tới mang tay Hết sức kích động. Lão đại. Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Hiện tại chúng ta bảo bối không ít. Tạo hóa cảnh cũng có thể diệt mấy cái. Nói không chắc cũng có thể giúp một tay đây. trụ nói rằng. Đinh Nhạc sắc mặt giật giật Không nói gì. Nhưng nội tâm nhưng là chậm trùng bất định. Được. Cuối cùng Đinh Nhạc gật đầu đồng ý. Đồng thời. Đinh nhạc ánh mắt kiên định Lộ ra một luồng rừng rực Hắn cũng tin tưởng Một cách lục tột nơi Còn mai táng không được hắn Nơi đó chỉ là hắn chứng đạo tạo hóa địa phương Một cách tân khởi điểm